Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau khi ăn uống no nê, lại thấy bà cụ có vẻ không bị thương ở đâu, nên Thủy Dương mới cất giọng dò hỏi. Dạ, cụ ơi! Cụ đi đâu giữa đêm hôm trời tối như thế này chứ? Rét mướt! Cụ tìm người nhà quen ở trong làng ạ? Bà cụ im lặng không có đáp, chỉ đáp một câu cụt luôn. Tôi đang trên đường về nhà. Thủy Dương dìu bà cụ đứng dậy, cô tiến ra gạt chân chống xe, rồi thật tâm mà ngỏ ý: "Dạ, thế nhà cụ ở đâu ạ? Lên đây để cháu chở về nhà cho. Đường tối và lạnh như thế này, cụ đi một mình lủi thủi rồi trúng gió lăn ra đấy thì nguy hiểm lắm. Dạ, cụ lên xe đi, cháu cũng ở trong làng này mà, tiện thì cháu đưa cụ đi một đoạn." Bà cụ nhìn cô mất mấy giây, Rồi gặt đầu leo lên gác ba ga sau của xe. Thủy Dương dặn bà cụ ngồi cho vững, rồi bặn môi đạp xe trong cái tiết trời giá dẹt. Lạ thay, bà cụ tuy ốm yếu, nhưng yên sau thì lại nặng lắm. Và cũng lạ là, từ sau khi chở bà cụ thì xe không còn tròng trành nữa. Bà cụ ngồi sau xe im lìm mất mấy giây, rồi cất tiếng hỏi. Thế cô đi đâu? mà đêm hôm mới về như thế này chứ." Thủy Dương nén tiếng thở dài rồi đáp: "Dạ cha giấu gì cụ ạ? Cháu lấy chồng ở làng này, cận Tết rồi, nhà lại nghèo nên cháu xin chân rửa bát cho quán ăn ở Thanh Xuân. Quán Thanh Xuân lớn nhất ở ngoài phố đó cụ." Bác cụ ậm ừ rồi tiếp tục im lặng. Như sực nhớ ra một điều gì đó, Thủy Dương cất giọng dò hỏi: Mà cháu làm dâu ở đây đã 5 năm. Sao cháu chưa từng gặp cụ nhỉ? Cụ ở làng bên hay là đến nhà người quen hả cụ? Đằng sau xe vẫn là cái sự im liềm. Thủy Dương không hỏi gì thêm mà căng mắt giữa đêm đông gió xét. Vừa đến chỗ ngã ba thì bà cụ đột nhiên ho sủ sủ và vỗ vỗ vai cô rồi nói Ờ, cô cho giả xuống đây với, sắp đến nhà của giả rồi. Thủy Dương dừng xe, chưa kịp cất tiếng hỏi thì bà cụ đã lầm lũi bước đi. Thủy Dương đứng nhìn theo bóng bà cụ thất thần mất mấy giây, vì hướng bà cụ đi là con đường độc đạo dẫn ra khu nghỉ địa, cũng là đường đi tắt đi sang mấy ngôi làng bên cạnh. Cô nhìn thấy cái bóng còm cõm nhanh chóng mất hút ở dạng che rà, mặt thở dài mấy hơi, đoạn lại tiếp tục lầm lũi đạp xe trở về nhà trong cái giá rét của miền Bắc. Cánh cổng tre ọp ẹp vừa mở ra, thì tiếng ho rút cổ của bà anh, mẹ chồng của cô đáp vọng ra. Thủy Dương nhanh chóng dựng chiếc xe đạp cạnh cửa bếp, rồi xách mấy thăng thuốc lặt đặt chạy vào tất tà. Dưới cái ánh sáng của ngọn đèn tròn vàng vọt hắt ra, căn nhà càng lộ ra cái vẻ tiêu điều đến đáng sợ. Bộ bàn ghế gỗ đắt chốc nước sơn nằm trình hình chính giữa nhà đằng sau là cái tủ gỗ với một bên kính cửa đã xứt đi một mảng lớn. Bên trong lồng vào mấy tấm hình đen trắng cũ của gia đình, bàn thờ lạnh lẽo với mấy bát hương đắt tàn đến tận chân. Bên trái căn nhà là chiếc giường đã gãy nát, nơi vợ chồng Thủy Dương và đứa con gái mới lớn 2 tuổi ở. Đi vào trong là căn buồng chứa quần áo, chùm vải và cái cot khóc cũng đã giống không. Bên phải căn nhà là giường ngủ của bà anh, mẹ chồng của cô. Chiếc giường cũ kỹ, mùng màn vẫn còn buông. Cái mùng màu trắng đang ngả màu chao lòng, đang khẽ phất phơ theo từng cơn gió lùa vào phòng qua kẽ hở ở chân ô cửa sổ. Căn nhà được chồng cô quét ve màu trắng đã bong tróc loang lổ tanh tưng mạng, càng làm cho cái không gian có phần lạnh lẽo hơn. Thị Dương đặt thang thuốc lên trên bàn, rồi nhanh chóng bước chân lại tiến lại, vén cái mùng đỡ mẹ chồng của mình ngồi dậy. Miệng thì liên mồm hỏi: "Mẹ ơi, mẹ lại đau nữa hả mẹ?" Bà anh thoáng thấy bóng của con dâu, bà nhắm mắt rồi cố dặn nốt cơn ho vãi cả ra quần, rồi gập đầu đáp: ờ, "Mẹ còn cầm về đấy à. Mẹ không sao." Trời ơi khổ thật. Thầy Dương lấy cái gối đã đóng ghét đen kịt lót sau lưng cho mẹ chồng mình ngồi rồi hỏi han: "Thế mẹ đã ăn uống nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net